Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đồng truyện Chị Chậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tu Quỳnh tiếp tục lắng nghe tập 11 của bộ truyện Phận gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và sau khi lắng nghe, Tu Quỳnh rất mong quý vị có thể để lại những cảm xúc và chia sẻ của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tu Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tập 11 của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Nghe mấy lời biển hồ thuyết phục cầu sang bên phòng của Thu. Nhi không lọt tay được câu nào Càng nghĩ Nhi càng thấy giận Trên đời này thiếu gì đàn ông Mà Thu phải lao vào một người đã có gia đình Tình cảm giữa cậu và Thu đã chấm dứt bao nhiêu năm Bây giờ nó đã trở thành quá khứ Vậy tại sao Thu lại phải cố chấp níu kéo cậu đến như thế Nhi định lên tiếng tiếp tục từ chối việc Để cậu sang bên phòng Thì nhận ra một hành động vô cùng bất ngờ từ cậu như tròn mắt ngạc nhiên Khi thấy cậu trọng gỡ tay mình ra khỏi người, cô còn bàng hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã lên tiếng. Em ở trong phòng, đợi tôi một lát, tôi sẽ về ngay. Ngay lúc cậu trọng bước chân cùng giấy thu rời khỏi phòng, như đã vội giữ tay cậu lại. Cậu không được đi. Tôi chỉ sang để kiểm tra tôi. Em có thể đi cùng tôi. Em không muốn đi cùng cậu, càng không muốn cậu sang bên đó. Cậu ở lại phòng với em đi Đứng giữa hai bên Cậu trọng thực sự không biết phải giải quyết thế nào Cậu đương nhiên không muốn sang bên phòng thu Nhưng mà trong đầu lại nghĩ Nếu không đi Thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên người nhi Cậu không muốn cô bị thương thêm một lần nào nữa Ngay lúc cậu vẫn còn lưỡng lự Thì thu đột ngột lên tiếng giải dây Có vẻ như em đang phiền hai người nhiều quá Em không nghĩ một chuyện đơn giản như thế lại khiến cho Nhi khó chịu Có lẽ Nhi nói đúng, âm thanh đó chắc là do mấy con chuột làm thôi Cậu không cần phải sang đâu, em xin phép Nghe những lời Thu nói, Nhi vô cùng ngạc nhiên Cô không ngờ Á lại dễ dàng buông bỏ như thế Đáng lẽ lúc cậu quyết định rời đi, Thu phải vui mừng mới phải Đằng này lại thẳng thường từ chối Thu khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng rời khỏi phòng riêng của cậu. Đứng trước dãy hành lang dài tâm tối, khóe mồi thù khẽ công lên để lộ một nụ cười đầy ẩn ý. Ả biết rõ, nếu bản thân cố chấp thêm, cậu sẽ cùng Ả sang bên kia. Thế nhưng trong giây lát, Thu lại đột ngột thay đổi quyết định. Bởi nếu Ả cứ cố chấp bắt cậu sang bên kia, thì chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ. Bây giờ Thu đang muốn lấy lòng cậu cách tốt nhất. là không nên làm loạn cánh cửa gỗ đóng sầm lại dàn lên một âm thanh khá lớn vì đã thôi không suy nghĩ về thu nữa ánh mắt cô hiện giờ đổ dồn sự tập trung vào cậu vì thấy kể từ lúc thu rời đi cậu chưa một lần rời mắt khỏi ả và điều khiến cho cô dương dấn hơn nữa chính là chuyện cậu quyết định theo thu sang phòng bên bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay cậu Từ từ buông lỏng, rồi không còn nắm chặt như khi nãy. Như vội vàng thu tay lại, rồi quay người tiến về phía giường. Không còn cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, cậu trọng liền quay người về phía sau. Thấy nhì lặng lẽ sắp xếp lại chân mình, cậu vội vàng đi đến giúp đỡ. Cậu cầm mấy bộ quần áo mà nhi định trả lại, đem cất vào tủ, thì bên tay lại nghe thấy tiếng cô. Cậu cứ để đồ ở đây. Em tự cất được Bây giờ cậu sang xem thua như thế nào đi Lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn giải quyết được Nhi nói nhưng không nhìn cậu Dù chỉ một lần Dòng điệu thái độ này của Nhi Phải chăng cô đang giận cậu hay không Có phải do cậu muốn sang bên vòng Kiểm tra cho Thu Nên Nhi mới cư xử như thế Biết Nhi sẽ hiểu lầm Cậu liền tới gần chỗ Nhi đang đứng Cậu cầm tay kéo Nhi quay người đối diện với mình Không phải tôi có tình ý với Thu Nên mới sang bên phòng cùng cô ta Em Em cũng có nói gì đâu Tại sao cậu lại nghĩ nhiều quá như thế Khi nãy em nhất quyết không cho tôi đi Sao bây giờ lại bảo tôi sang chỗ Thu Thì em thấy Thu nói đúng Cô ta hiện tại đang là khách nhà mình Chúng ta là chủ nhà Vẫn nên đối xử tốt với cô ta Dứt lời như gỡ tay cầu ra khỏi tay mình Rồi mỉm cười tiếp tục Thu giận đống lộn xộn trên giường, chẳng phải gì thu lạc khách mà Nhi mới bảo cậu sang bên phòng, mà bởi vì Nhi thấy ánh mắt mong ngóng của cậu nhìn theo thu. Khi nãy Nhi đã tự dằn lòng, nhất quyết không được để cậu đi, nhưng khi thấy thái độ của cậu, Nhi mới nhận ra, nếu cậu bên cạnh Nhi mà không thoải mái thì bản thân Nhi cũng chẳng thể vui nổi. Thôi thì đành để cậu tự do thoải mái làm điều mình muốn. Còn hơn là bị gò bó ép buộc. Sắp xếp đồ đạc xong, Nhi liền nhanh chóng leo lên giường, nằm sát vào góc tường, quay lưng về phía cậu. Giọng nói nhỏ nhẹ của Nhi vang lên. Em hơi mệt, nên đi ngủ trước. Nếu cậu có việc gì, thì ra ngoài, tắt đèn giúp em nha. Nhi vẫn không quay lại, nhìn cậu lấy một lần. Cậu trọng lặng lẽ quan sát từng hành động của Nhi. Cô cứ xử như vậy nếu không phải đang giận Thì là gì Có lẽ chuyện cậu muốn sang phòng thu giúp đỡ Đã khiến cho Nhi hiểu nhầm Cậu cũng đã giải thích rồi Nhưng dường như Nhi không muốn nghe Cậu trọng tiến đến chỗ đèn dầu Dùng hơi thổi tắt nó Rồi nhìn xung quanh phòng một lượt Thấy cửa sổ vẫn chưa đóng kín, Cậu trọng nhẹ nhàng bước tới Đóng thật chặt Mỗi đêm khi trong phòng phát ra tiếng động Nhi đều rất sợ Vậy nên kiểm tra phòng trước khi đi ngủ từ lâu đã trở thành một thói quen của cậu. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, cậu trọng trở về giường nằm, nhìn bóng lưng nhỏ bé lạnh lùng kia. Quay về phía mình, cậu bỗng cảm thấy khó chịu. Chậm rãi tiến lại gần chủ Nhi, cậu trọng đặt tay lên eo Nhi, xoa nhẹ hỏi. Nhi, em quay ra phía tôi có được không? Đáp lại cậu là khoảng không tĩnh lặng đến vô cùng Cậu biết rằng Nhi chưa ngủ Cô chỉ là đang không muốn tiếp chuyện với cậu mà thôi Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế Cậu đã từ chối Thu ngay từ đầu còn hơn Cậu cứ nghĩ chuyện xa xôi Lo rằng Thu sẽ nói chuyện này với bà Lệ Để trách phạt Nhi Nhưng rồi cuối cùng trách phạt chẳng thấy đâu Chỉ thấy cậu bị vợ mình xa lánh Tuy nhi không đáp lại, nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc. Bàn tay cậu vòng qua phía trước, kéo sát như dạo người. Hơi thở ấm nóng phà lên sau gáy, ngữ điệu trầm thấp, hệt như đang vỗ dành. đừng giận tôi nữa, quay sang đây nhìn tôi có được không? như vẫn chọn cách im lặng để làm cô trả lời. Cô thực sự không muốn nhìn mặt cậu trọng lúc này, càng không muốn nói chuyện với cậu. Hiện giờ Nhi chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà thôi Thế nhưng cậu rộng đâu đành để yên như thế như đang nằm trong lòng cậu Bàn tay cậu lại ôm chặt lấy Nhi Bàn tay cậu tiếp tục làm loạn Dạo chơi trên khắp cơ thể Chiếc áo khoác bên ngoài bị kéo xuống Để lộ tấm lưng trần mềm mại Cậu cúi đầu hôn lên lưng Nhi Từng nơi cậu đi qua đều để lại dấu hôn đỏ Nhi khẽ cho mày khó chịu vì hành động của cậu Mỗi lần giữa hai người xảy ra chuyện, cậu đều như thế, không thể nói chuyện đàng hoàng tử tế, mà toàn làm những việc cưỡng ép. Không thể chịu đựng thêm, Như đành phải phản kháng. Cô gỡ tay cậu ra khỏi người, rồi vội dàng quay người lại, đẩy cậu ra xa. Ánh mắt Như chứa đựng sự chán ghét, nhìn chầm chầm về phía cậu, ngay cả ngữ điệu cũng không vui vẻ mấy. Chẳng phải em đã nói là em rất mệt rồi sao? Cậu không thể buông tha cho em được sao? Tôi... tôi không cố ý. Lần nào xảy ra chuyện, cậu cũng nói cậu không cố ý. Vậy lúc nào thì cậu cố tình đây? Em thực sự rất mệt. Cậu đừng làm mấy trò đó nữa được không? Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi. Cậu trọng gượng cười rồi nhanh chóng nằm cách xa Nhi một đoạn. Cậu không nghĩ lần này hành động của mình lại quá đà như thế để khiến Nhi phải tức giận. Cậu cũng chỉ đang tìm cách dỗ dành Nhi mà thôi, nào ngờ lại phản tác dụng. Nhi quay lưng về phía cậu, cô kéo chăn lên cao hơn, rồi nắm thật chặt để cậu không thể kéo xuống. Nhi nhắm chặt mắt lại, cố gượng ép bản thân chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ những chuyện du dơ xung quanh. Cậu trọng nhìn tấm lưng nhỏ quay về phía mình mà không biết nói thế nào, cậu chỉ muốn gần gũi với Nhi hơn, nhưng dường như... Cách để cậu gần gũi với Nhi chỉ khiến cho Nhi thêm khó chịu. Sáng Những tia nắng đầu tiên lên lõi qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi cậu gối đầu. Cậu trồng kẻ trao mày, trở mình tỉnh giấc. đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra Nhi không còn nằm bên cạnh từ bao giờ. Ngày thường cậu vẫn là người dậy sớm hơn Nhi, nhưng hôm nay thì ngược lại. đêm qua cậu trằn trọc mãi không ngủ được chẳng phải vì là giường mà bởi vốn đã quen nhị ngày sát bên cạnh bỗng nhiên không có nhi cậu ngủ không ngon giấc xoay người đặt chân xuống đất cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền tới khiến cậu khẽ rùng mình cậu trọng ho lên mấy tiếng rồi đứng dậy tiến đến chỗ bạn với tay lấy một cốc nước vừa uống cạn nước trong cốc cổ hồng cậu trọng vô cùng khó chịu Khi nuốt, lại có cảm giác đau nhói. Từ giữa đêm hôm qua, cậu đã thấy cổ họng mình không ổn, ho liên tục gần như một đêm. Đến sáng hôm nay thì bắt đầu thấy đau. Nghĩ không có vấn đề gì nghiêm trọng, cậu trọng quay người vào buồn trong thay đồ rồi tìm Nhi. Mọi lần cậu đều tìm thấy Nhi dưới bếp, nên nơi đầu tiên cậu đến chính là bếp. Vừa bước vào ngưỡng cửa, cậu trọng tận mắt chứng kiến Nhi đang cười nói vui vẻ với quân. vì sợ bị phát hiện cậu dội dàng nếp mình sau cánh cửa lớn hóa ra việc khiến Nhi thức dậy sớm hơn mọi ngày chính là để nói chuyện với người cũ sao nhớ lại đêm hôm qua vì Nhi vẫn còn đang giận nên cậu không dám làm loạn mặc dù trong lòng rất tức giận ghen ghét nhưng nếu cậu không kiểm soát được bản thân thì sẽ khiến cho Nhi buồn khoảng cách giữa cậu và hai người họ khá xa nên cậu không nghe rõ họ đang nói về chuyện gì Cậu trọng chỉ thấy Nhi cười cười, nói nói rất vui vẻ, hoàn toàn khác thái độ đối với cậu đêm qua. Sau một hồi, quân cũng rời khỏi nhà bếp. Cậu trọng trốn sau cánh cửa, nhìn theo bóng dáng quân đến khi không còn nhìn thấy, thì mới bước vào bên trong. Thường ngày tầm giờ này, nhà bếp vắng người, nên chỉ có cậu và Nhi. Cậu vẫn chăm chú vào công việc của mình, mà không nhận ra đang có người ở đằng sau. Từ vị trí của cậu. Nhìn bóng lưng gầy nhỏ bé của Nhi, cậu chỉ muốn ôm chặt Nhi vào lòng. Đáng tiếc, Nhi đã không còn thích cậu chạm vào người Nhi nữa. Chầm rạy bước đến chỗ Nhi, cậu vỗ nhẹ lên vai Nhi rồi gọi tên. Nhi! Nghe có người gọi tên, Nhi dội vàng quay mặt sang. Nhận ra cậu chồng đang đứng trước mặt, Nhi ngạc nhiên hỏi. Cậu dậy rồi sao? Cậu có muốn ăn gì không để em nấu cho? Tôi không đói, khi nãy em nói chuyện gì với quân thế? nhi không mấy ngạc nhiên vì câu hỏi này của cậu Cô vẫn chăm chú tập trung làm việc, lành nhạt đáp Cũng không có gì quá quan trọng đâu, chỉ một vài câu hỏi bình thường thôi Ra là thế Cậu trọng nhìn thấy độ lành nhạt mà Như dành cho mình, trong lòng khó chịu Chuyện đêm qua cậu cũng giải thích rõ, nhưng gì không muốn tin Thì cậu cũng chẳng biết làm thế nào Như vẫn chỉ chú tâm đến mấy công việc giặt dãnh trong bếp mà không đói hoài gì đến người bên cạnh. Cậu trọng dần cảm thấy sự xuất hiện của bản thân ở gian bếp này là dư thừa. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu lặng lẽ bước từng bước đi ra phía cửa bếp. Như làm việc nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân của cậu trọng. Mọi lần khi như giận, cậu đều tìm cách làm hòa. Vậy sao lần này lại không có động tĩnh gì? Phải chăng gì đã quan trọng hóa vấn đề lên? Quay người về phía sau, thấy cậu chồng sắp rời khỏi bếp. Nhi dội dàng đi tới điếu tay cậu lại. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến lòng bàn tay. Cậu xoay người nhìn lại, thấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình. Trong lòng cậu cảm thấy rất vui, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ nhiều. Cậu hỏi, Sao thế? Em có chuyện gì sao? Nhị khẽ cúi đầu xuống không dám để cho cậu nhìn thấy gương mặt cô lúc này rõ ràng bản thân đã có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi không thể thốt ra thành tiếng nhi cứ đắn đo mãi sau một hồi im lặng đôi môi khẽ lắp bắp được một vài câu cậu cậu định đi đâu à? thì tôi đến cửa hàng thôi giống như mọi ngày đó cậu đi cùng với thu sao cũng có thể Tôi với Thu đang có mối làm ăn chung, giờ chắc tôi phải đến cửa hàng. Mấy công việc này em đừng nên làm nhiều, để bọn hậu nó làm là được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cậu khẽ di chuyển tay, cố gỡ Nhi ra khỏi tay mình, nhưng bất thành. Lần này Nhi nắm tay cậu chặt, như sợ mất đi một điều gì đó. Nhi bước thêm dài bước, tiến đến gần chỗ cậu, giữa hai người dường như trắng còn một khoảng cách nào quá lớn. Lúc này Nhi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cơn mặt ngây ngô, hắn giọng hỏi. Cậu không đến cửa hàng có được không? Cậu trọng khẽ cho mày hỏi lại. Tại sao tôi lại không được đến? Em bị ốm sao? Hay là đau chỗ nào? Em không ốm cũng không đau. Chỉ là muốn cậu ở nhà với em thôi. Cậu bật cười thành tiếng đáp. Cửa hàng còn rất nhiều việc tôi cần phải đến giải quyết. Nếu như em chán thì có thể tìm bạn mình mà nói chuyện. Tôi ở nhà cũng không giúp ích gì cho em Lại còn khiến cho em thêm khó chịu chiều về tôi mua bánh cho em Những lời cậu nói khiến Nhi nhói lòng Đã dậy nhìn nụ cười gượng gạo của cậu Khi nói những câu đó Càng khiến cho Nhi thêm phần tự trách Nghĩ lại đêm qua Nhi thấy bản thân mình cũng có phần quá đáng Vậy nên cô mới chủ động nói chuyện với cậu Nhi không ngờ việc làm của Nhi Lại khiến cho cậu có suy nghĩ ấy Cậu trọng lặng lẽ nhìn Nhi, miệng nói phải đến cửa hàng mà tay đã buông tay Nhi ra đâu. Cậu cũng muốn ở nhà cùng với Nhi. Có điều khi nãy thấy Nhi vui vẻ, cười đùa với quân. Nhìn lại Nhi khi nói chuyện với cậu, chỉ là một vẻ mặt, lạnh nhạt. Cậu lại không muốn Nhi khó chịu. Đến cửa hàng đương nhiên, cậu sẽ phải chạm mặt Thu, bởi hai người đang có mối làm ăn chung. Nhưng ngay từ đầu cậu đã khẳng định, cậu không có tình ý với Thu. nên dù có làm chung thì cũng sẽ không nảy sinh ra tình cảm như dần buông lỏng tay cậu ra cứ ngỡ cô sẽ để cậu đi nào ngờ nhi chủ động thêm một bước ôm chầm lấy cậu tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc mùi hương dịu nhẹ trên áo cậu thoang thoảng nơi cánh mũi khiến nhi dễ chịu hẳn đêm qua nhi cũng không ngủ ngon giấc cả đêm rằn rọc mà chẳng dám xoay người vì sợ cậu nhìn thấy Hôm qua, Nhi cũng nghe thấy tiếng ho liên tục của cậu. Cũng tại cậu đã nhường hết chăn cho Nhi, Nhi lại không cho cậu lại gần nên cậu mới bị lạnh mà ho suốt đêm. Sáng nay lúc tỉnh dậy, Nhi đã suy nghĩ nhiều lần về những lời đã nói đêm qua. Nhi cảm thấy bản thân có phần quá đáng. Lúc đó Nhi giận là bởi cậu muốn sang giúp thu, mặc cho Nhi đã can ngăn. Nếu Nhi suy nghĩ đơn giản hơn thì giờ hai người đã không phải khó xử như thế này. Cậu trọng thuận theo chiều tay mà ôm lấy Nhi Cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm hỏi nhỏ Tôi tưởng em giận không muốn nói chuyện với tôi nữa chứ Lúc nãy tôi còn nghĩ sẽ không được gần em nữa Mà em hết giận tôi rồi sao Nhi ướp mặt vào ngực cậu Dù cách một lớp áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền đến Đêm qua cậu cứ muốn sang với tôi nên em mới giận đó chứ Cậu từ chối ngay từ đầu thì đâu có chuyện gì đâu. Thì tôi cũng từ chối rồi nhưng mà tôi sợ mẹ trách em nên mới giúp. Cậu trọng vừa dứt lời một khoảng không tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Nhi không nói thêm lời nào nữa mà trầm tư suy nghĩ. Cảm giác tự trách bản thân bỗng chốc trì phối toàn bộ tâm trí Nhi. Sao Nhi lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn? Thù vốn là khách của bà Lệ lại là đứa con gái mà bà nhận nuôi từ lúc ả bước vào phụ đến nay những lần nhi bị đánh thu đều đứng bên cạnh bà lệ thêm dầu vào lửa hành động của nhi đêm qua một phần nào đó khiến thu không vui nếu ả nói chuyện này với bà lệ thì nhẹ nhất là nhi cũng sẽ bị đánh một trận không phải vì lý do đón tiếp khách không chu đáo thì cũng bởi nhi khiến cho con gái bà ta phiền lòng nghĩ kỹ lại thì nhi mới nhận ra Cậu trọng không gì thích tu, mà sang bên cạnh, mà cũng chỉ gì nghĩ cho Nhi. Thế mà cả đêm hôm qua, Nhi oán trách cậu, để cậu bị lạnh cả đêm. Nhi đúng là đứa thiển cận, không suy nghĩ trước sau. Nhi buông lỏng tay đang ôm lấy cậu, rồi ngẩng đầu nhìn lên cậu. Cô chớp mắt mấy cái, mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu trọng nhướng mày nhanh chóng đoán ra Nhi có ý đồ gì, liền hỏi. Em là muốn gì đây? Đôi mắt nhì nheo lại tạo thành ý cười Cô nhỏ giọng chầm rãi nói Hôn, em muốn hôn Cậu chồng tròn mắt ngạc nhiên Thế nhi chủ động trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ Hôm qua còn không cho tôi động vào người Sao bây giờ lại muốn hôn? Em thích, cậu nhanh lên, không lẽ em đổi ý đó Cơ hội tốt như thế sao cậu có thể bỏ qua? Cậu dòng tay qua sau kéo Nhi sát vào người mình Rồi cúi đầu hôn lên môi Nhi Môi Nhi mềm mại Lại ngọt giống như chất gây nghiện Cậu chỉ muốn hôn mãi Mà không rời Nhưng hai người đang ở trong phòng Để người ngoài nhìn thấy cũng không hay Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua Cậu luyến tiếc Rời khỏi môi Nhi Nhi cười tươi Đôi mắt khẽ nhiêu lại cõi nhà với Nhi nha Đúng như những gì cậu suy đoán chẳng có chuyện gì là ngẫu nhiên bỗng nhiên nhi chủ động như thế chắc chắn là có ý đồ cậu vuốt ve tóc nhi rồi gật đầu bảo được hôm nay tôi sẽ ở nhà với em đạt được mục đích nhi cười tích mắt dỗ dành cầu trọng đối với nhi không khó quan trọng là cậu yêu nhi nên mới chịu chuộng cô như thế nếu là người khác thì chẳng bao giờ được bầu không khí giữa hai người đang vui vẻ bỗng nhiên trước cửa bếp Xuất hiện một hình dáng quen thuộc Một tiếng ho khang dàn lên Theo cùng đó Là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông Hình như tôi đang làm phiền hai người thì phải Quay sang bên cạnh Phát hiện ra quân đang đứng trước mặt Nhi không dội vàng mà chậm rãi Buông tay khỏi cầu trọng Gương mặt Nhi không biểu lộ chút ngại ngùng Hay bất ngờ Ngược lại còn điềm tĩnh đáp Không có việc đâu Cậu đến đây có chuyện gì sao À, tôi đến đưa cho Nhi thứ này đây. Nhất lời quân lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo ngọt đưa cho Nhi rồi nói tiếp. Kẹo này ngon lắm, Nhi ăn thử đi. Tôi cũng vừa mới mua thôi. Dạ, cảm ơn cậu. Nhi vui vẻ nhận quà từ Tây quân mà không đẩy tâm đến sắc mặt người nào đó đang không được vui. Cậu trọng cứ nhìn chầm chầm vào chiếc kẹo nhỏ trên tay Nhi, ánh mắt sắc lạnh, hệt như muốn ném thẳng nó vào thùng rác. Khi nãy đến không đúng lúc Quân cũng không muốn trở thành kỳ đà cản mũi Đưa kẹo cho Nhi xong Quân liền rời đi Hai người nói chuyện tiếp đi Tôi còn phải làm việc Xin phép nha Đi thông tả Quân mỉm cười với Nhi Quay sang bên cạnh đình nói với cậu rồng dài tiếng Mà nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của cậu Thì đành thôi Quân cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện Rồi quay người rời đi Mặc dù quân là khách, lại là quan lớn đến chơi nhà, nhưng cậu chồng không hề để tâm đến việc, chức vị của quân ra sao. Thấy cậu ta thường thiết với vợ mình, cậu chồng đã không hài lòng, không muốn nhìn mặt, chứ đừng nói đến là tiếp chuyện theo lễ nghĩa thông thường. Nhìn thấy Nhi thích tú với mấy chiếc kẹo trên tay, cậu chồng tức giận không nói không rằng, trực tiếp lấy mấy chiếc kẹo Nhi đang cầm. Bị cướp số kẹo yêu thích, Nhi hoang mang, đánh lẫn bực bội, trách móc. Cậu đưa kẹo cho em. Em có còn là Nhi ngốc đâu, mà suốt ngày ăn kẹo. số kẹo này có độc, không được ăn. Cậu đã ăn đâu mà biết có độc chứ? Trả lại cho em. Nhi kiện chân lên, cố giới lấy mấy chiếc kẹo trong tay cậu. Nhưng cậu trồng cao quá, Nhi không giới tới. Sau một hồi giằng co, Nhi yếu thế, cơ thể cũng mệt lả đi, chẳng còn sức để đấu lại cậu nữa. Nhi lượm cậu một cái, rõ sắc, Rồi giận dữ Cậu làm gì vậy Kẹo người ta cho em Sao cậu lại lấy Kẹo này không ăn được Cậu đừng có vô lý Kẹo mới mua sao lại không ăn được chứ Lúc nào cậu cũng muốn làm theo ý của mình Rồi ghen tuông vô cớ Bọn em Có phải là gì của nhau đâu Mà cậu làm như thế Cậu chồng lắng nghe từng lời Nhi nói Không sót một chữ Nhìn vẻ mặt tức giận của Nhi bây giờ Cậu cũng không muốn khiến cô tức giận thêm Cậu trọng đặt số kẹo vừa mới lấy được Vào lòng bàn tay Nhi Rồi nói Trả cho em đó Vừa mới dứt câu Cậu trọng liền quay lưng rời khỏi bếp Nhi đang đứng phía sau Nhìn theo bóng cậu khuất giận Liền thở dài than giãn Lại giận Đáng lẽ người giận là mình mới phải chứ Nhi hậm hực Tự nói với bản thân một vài câu rồi lại tiếp tục với công việc đang dàn dở. Lần này cậu có dần đến mấy, thì cô cũng nhất quyết không chịu xuống nước. Người sai là cậu, cô không thể cứ mãi dỗ dành cậu như thế. Nhi nghĩ tốt nhất nên để cho cậu một mình, rồi tới khi nhớ tới cô, cậu sẽ tự mình tìm đến. Căn phòng ngay sát bên cạnh cậu, từ sớm đã phát ra những tiếng ồn ảo, tiếng đổ dở, tiếng đồ đạc rơi, hòa cùng những âm thanh chói tài của Thu. khi quát tháo người hầu. Căn phòng của Thu mới hôm qua vẫn còn gọn gàng, sạch sẽ, thế mà hôm nay lại đã biến thành một đống đổ nát. Mọi thứ trong phòng đều bị lật tung hết, quần áo thì dứt tứ tung với nền đất. Thu vẫn liên tục lục lọi khắp nơi trong phòng, còn cái lành thì theo sau, dọn dẹp không kịp. Nó bắt đầu cảm thấy chán nản vì phải dọn dẹp đi, dọn dẹp lại. Sau cùng cái lành dứt đống đồ xuống dưới đất, Bực bội hỏi Cô Thu, rốt cuộc là cô đang muốn tìm cái gì vậy ạ Cô nói để con tìm cho Thu vẫn không để tâm đến lời cái lành nói Ả vẫn nhất quyết im lặng Tự mình lục tung đóng quần áo trong tủ Chiếc tủ này từ sáng tới giờ Không biết Thu đã tìm bao nhiêu lần Nhưng mãi vẫn không tìm ra Thứ Ả đang tìm Sau một hồi giật lộn với đống đồ trong phòng Thu mệt nhoài Ngồi xuống giường Mồ hôi trên trán Ả nhế nhại Mồ hôi còn ướt đẫm cả lưng ảo Lúc này cái lành mới mon men Lại gần thu Nó ngồi xuống dưới chân ngã hỏi dò Từ sáng đến giờ Cô lục tung cái phòng này lên rồi Cô đang tìm thứ gì vậy ạ Mày thì biết cái gì mà chứ Để mày động tay vào Thì không hết việc của tao Thu trừng mắt quát Cái lành chẹp miệng nói Thì cô cứ nói con nghe đi Con là đứa duy nhất Hay dọn dẹp phòng cho cô Biết đâu con, lại biết cái thứ cô đang tìm ở đâu. Cái lành vừa dứt câu, hai mắt của Thu liền sáng rực lên. Nếu nó không nhắc, chắc ả cũng quên mất, nó là người dọn dẹp phòng cho mình. Sau một hồi đắn đo, Thu bắt đầu hỏi. Mày, mày dọn dẹp phòng, thế mày có thấy mấy thằng thuốc tao để trong tủ quần áo không? Cái lành khẽ cho mày suy tư, giống như thể nó đang cố nhớ lại. Từng giây từng phút chờ đợi cái lành trả lời, khiến cho thu càng thêm hồi hộp. Mãi một lúc sau, đầu óc cái lành mới bắt đầu hồi phục trí nhớ. Nhưng mà điều thu nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng. Con không thấy, dọn dẹp phòng cho cô. Bao lâu này còn có thấy thang thuốc nào đâu, mà thuốc đó là thuốc gì vậy cô, có quan trọng không? Nó là mấy thang thuốc bổ thôi, mày không cần phải nhiều chuyện đâu. Thì con hỏi tam chút thôi, cô làm gì mà cấu gắt với con vậy chứ? Bớt đành chành đi, dọn dẹp phòng lại cho tao. Chẳng được cái tích sự gì hết. Nói rồi Thu tức giận đứng dậy rời khỏi phòng. Tiếng động cửa gian lên một âm thanh khá lớn, tưởng chừng như cánh cửa sắp gãy ra làm đôi. Đi dọc hành lang dài, Thu đầm chiều suy nghĩ. Mấy thằng thuốc đó, Thu mới mua của thầy hai cách đây không lâu. cũng chỉ mới lấy được có dài bát thế mà bây giờ lại tìm không thấy đâu giống dĩ ả muốn cho nhi uống thứ thuốc đó khiến cho nhi không thể mang thai nhưng kế hoạch còn chưa đâu vào đâu thì thuốc đã biến mất thu nhớ rất rõ bản thân đã giấu kín mấy thằng thuốc trong phòng và cũng chẳng ai có thể bước chân vào phòng ả mấy lần cái lành giòn dẹp phòng thu cũng mở trong phòng xem xét vậy mà lúc cần thuốc Thì thuốc lại không cánh mà bay. Đêm qua chứng kiến sự thay đổi đột ngột của Nhi. Thu sợ nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì Á sẽ chẳng bao giờ quay về được bên cầu trọng nữa. Thuốc thì cũng đã mất, nên phải nhanh chóng tìm cách khác. Đi được vài bước, Thu nhanh chóng phát hiện ra Nhi và Quân đang đi chơi cùng nhau. Nhìn hai người họ cười nói rất vui vẻ, Thu bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ này. Quân Đường Đường là quan tri phủ, đức cao vọng rộng, không thể nào lại giao du với hạng gái xuất thân từ thanh lâu như Nhi. Có điều nhìn cách hai người họ nói chuyện giống như mới quen gần đây. Thu nhiều mắt đầy nghi hoặc, rồi trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Khoảng chừng được một lúc, khóe môi thù khẽ công lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cảnh tượng trước mắt đã giúp cho á nghĩ ra được một kế hoạch. Dù sao thì thuốc cũng đã mất. Nhi cũng không còn là một đứa ngốc như trước Thu nghĩ bản thân nên tìm một cách khác Để nhanh chóng đuổi Nhi ra khỏi phủ Giữa buổi làm xong những công việc thường ngày dưới bếp Nhi cùng với quân ra ngoài Là một số việc quan trọng Hai người vừa đi chỉ nói chuyện rất vui vẻ Vì quãng đường khá xa Nên cả hai phải xuất phát từ sớm Sáng sớm này quân đến gặp Nhi để nói chuyện Cũng chỉ vì muốn Nhi ra ngoài cùng Ban đầu quân cứ ngỡ Nhi sẽ không được phép Nào ngờ chuyện ra ngoài là dễ dàng như thế Đi được một quãng đường khá xa Quân liền quay sang hỏi Nhi Chị đi thế này có báo với cậu trọng trước không? Bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên Nghe quân nhắc đến cậu trọng Khiến nụ cười trên môi Nhi Trở nên gượng gạo hơn Cô lắc đầu đáp Chưa nói Sao chị chưa nói Lỡ cậu không nhìn thấy chị rồi đi tìm Thì biết thế nào Giờ này chắc cậu đang bận rồi Không có thời gian đi tìm chị đâu, nhanh chân lên kéo trời tối. Quân gật đầu rồi bước theo sâu chân Nhi. Cậu không hiểu tại sao thái độ của Nhi lại rất kỳ lạ khi cậu nhắc đến cầu trọng. Tình cảm giữa hai người thực sự khiến cho quân khó hiểu. Dù sao thì hai người cũng đã cách xa một khoảng thời gian dài, trong phủ lại không tị nói chuyện. Quân liền nhân cơ hội hỏi Nhi một số điều bản thân thắc mắc. chị và cậu chồng đã cưới nhau được bao lâu rồi thế bước chân nhi vẫn đều đặn cô không trả lời ngay mà chần chừ suy nghĩ gần một năm rồi kể từ lúc chị theo cậu rời khỏi thanh lâu sau đó ít lâu thì cậu lấy chị về làm vợ vậy là cậu yêu chị từ cái nhìn đầu tiên cũng không hẳn giữa cậu và nhi chẳng có gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cậu nhìn trúng nhi vì khi đó nhi dạ ngốc cưới nhi cũng chỉ muốn chọc giận bà lệ. còn về chuyện tình cảm, ban đầu là do nhi cho cầu uống bùa yêu, nhưng mà lâu dần tình cảm lại sâu đậm. câu chuyện tình yêu của hai người không giống như cổ tích, cũng chẳng đẹp như trong mơ, mà lại chứa đường cá bùa ngải. nhi không muốn nói chuyện này cho quân biết, càng không muốn để quân phát hiện ra bản thân đã dính líu tới những thứ không hại người. quân lắng nghe những điều mà nhi chia sẻ. Trong đầu đôi phần hiểu được mối tình giữa cầu chồng và Nhi Nhưng có một vài điều quân dần thắc mắc Vậy nên những câu hỏi tiếp tục được nói ra Ngày đầu tiên về đây, thấy cậu ngồi chung với cô Thu Em còn nghĩ hai người họ mới là vợ chồng kia Không ngờ chị mới là vợ cầu trọng Nhưng sau em thấy hai người họ lại thân thiết như thế Chị có... Cậu đang nói có mối làm ăn với gia đình Thu Hơn nữa hai người họ là bạn bè nhiều năm Nên thần thiết là chuyện bình thường Em đừng nghĩ lung tung Thì em chỉ đoán vậy thôi Không trốn thì thôi Lần đầu tiên quân thấy Nhi phản ứng gay gắt với một chuyện Mà cầu thắc mắc đến như thế Cảm thấy Nhi không được thoải mái Quân cũng không nhắc tới Nhưng mà trong đầu quân thì vẫn luôn thắc mắc Về mối quan hệ Giữa cầu trọng và Thu Quân đặc biệt để mắt đến Thu Bởi những hành động mà Thu dành cho cầu trọng Trong bữa cơm hôm trước không hề đơn giản chỉ là một người bạn. Quân không có ý xen ngang vào chuyện của Nhi, nhưng nếu thực sự hai người họ không đàng hoàng như Nhi nói, thì quân sẽ không để yên. Đi từ lúc giữa buổi đến gần trưa, cuối cùng thì hai người cũng đã tới điểm cuối. Nơi Nhi và quân đang đứng là một cánh đồng hoang vu, dáng người qua lại. Hai người đi sâu vào bên trong, thêm một đoạn thì thấy một ngôi mộ đã xanh cỏ. Cũng lâu lắm rồi bọn họ mới tới đây Chính xác hơn là sau khi nghe ngóng được tin tức Mới tìm được đến ngôi mộ này Như quay sang nhìn quân ra hiệu Như hiệu ý liền cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp Họ căng tay áo, mỗi người một bên Một tay một chân, dọn dẹp Ngôi mộ đã lâu không ai đến thăm Giữa trời trưa nắng chan Hai người cùng nhau nhổ cỏ cùng nhau lau bia mộ mà không một lời than giảng cũng bởi đây là ngôi mộ của mẹ họ sau một khoảng thời gian làm việc hai người lau mồ hôi trên trán mỉm cười với nhau khi thấy thành quả trước mắt ngôi mộ của mẹ cuối cùng cũng sạch sẽ và đẹp hơn trang hoàng hơn rất nhiều như vào quân thầy nhau thắp cho mẹ một nén nhang rồi đặt lên ngôi mộ loài hoa mà mẹ yêu thích Đến bây giờ, nhị mới có cơ hội bày tỏ nỗi lòng của mình. Mẹ ơi, con tìm được quân rồi. Quân đi theo thầy vào trong thành sống, bây giờ quân đã lớn là trở thành một vị quan tài giỏi, liêm chính. Mẹ đừng lo, không tìm thấy quân nữa nha mẹ. Giọng nhi ngẹn ngào như sắp khóc, đôi mắt đã ơn ợt nước, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cho nước mắt lăn dài trên má. Sau ngần ấy năm xa cách, lưu lạc và tìm kiếm cuối cùng thì nhi vào quân đã tìm được ngôi mộ của mẹ hóa ra bao lâu nay mộ của mẹ rất gần hai chị em nhưng lại chẳng ai nhận ra mẹ mình đang gần ngay bên cạnh để rồi phải mất đến cả chục năm trời mới có thể tìm thấy lúc ở thanh lâu mẹ hai người là ca kỹ nổi tiếng nhất dùng công việc của bà không giống như mấy ả đào kia hàng ngày bà chỉ đàn hát cho khách nghe chứ không phục vụ giường chiếu. Năm bà tròn 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời con gái, bà đã phải lòng một vị quan lớn trong thành. Hai người yêu nhau, bên nhau một khoảng thời gian dài, nhưng đến khi lệnh vua ban xuống, yêu cầu quan trở về cũng là lúc bà biết bản thân mình song thai. Ngày hạ sinh hai chị em, quan lớn không đến. Ngày hai chị em tròn một tuổi, quan lớn cũng không đến. từng ngày từng tháng mẹ hai người cứ mãi mong ngóng được gặp quan nhưng mà ngày quan lớn đến cũng chính là ngày quân và nhi phải rời xa nhau thực ra suốt bao nhiêu năm qua quan lớn vẫn luôn âm thầm cho người đi theo và bảo vệ ba mẹ con mà quan không thể đàng hoàng rước mẹ con hai người về phủ sống quan đến để đưa quân đi cùng với mình để lại hai mẹ con ở lại thanh lâu vì quá đau buồn và tuyệt vọng bởi mối tình không trọn vẹn mẹ hai người đã đâm sinh bệnh mà bệnh bà mắc lại là bệnh hiểm nghèo không muốn lây sang con gái bà đành một thân một mình rời khỏi thanh lâu từ đó không còn ai nghe ngóng tin tức về bà nữa ngay cả quan lớn cũng không thể tìm thấy quân được đưa về với thầy mẹ cũng đi mà không quay trở lại cuộc đời nhi phụ thuộc hoàn toàn vào người em của mẹ cũng chính là dì hoa bởi vì nhi là cháu của mình nên dì hoa tuyệt nhiên không cho phép nhi đi vào con đường làm ca kỹ để rồi có một cuộc đời giống như mẹ tuy dì luôn mắng chửi nhi nhưng sâu trong thâm tâm dì thương nhi như chính con gái ruột ngay từ lúc sinh ra nhi vẫn khỏe mạnh bình thường năm lên ba nhi té cầu thang chấn thương dùng đầu nên mới đâm ra hóa thành người ngốc Việc Nhi trở lại bình thường sau trận đánh của một ả đào trong thanh lâu, Nhi vẫn luôn giấu dị hoa. Nhi hiểu, dù luôn muốn tốt cho mình, nhưng chỉ vì cái gọi là được sống mà Nhi vẫn luôn giả ngốc. Và đến tận bây giờ, Nhi mới được sống đúng với bản thân mình. Quân khẽ cuối người nhẹ nhàng đặt một nhành hoa lên mộ mẹ. Cậu Trầm Ngâm đứng nhìn mộ từ rất lâu, giống như thể đang có điều muốn nói. nhưng lại giao tiếp bằng suy nghĩ. Đã hơn chục năm rồi mới được gặp lại mẹ, thế nhưng lúc đến gặp, quân không được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ nữa. Tất cả những gì hiện hữu trước mắt chỉ là tấm bia mộ, đã phong rêu, lạnh lẽo. Nếu mẹ còn sống thì chắc chắn quân sẽ kể cho mẹ nghe về thầy. Vì không được gia đình chấp nhận, thầy quyết định không đi bước nữa. Mà cứ ở dậy nuôi quân cho đến tận bây giờ Nhiều lần thầy muốn đón Nhi về ở chung Mà sợ bà nội hạch sách Nhi đủ điều Thà rằng ở ngoài được tự do Còn hơn là giàu trong phụ sống trong sự gò bó Hơn nữa ở bên ngoài Thầy cũng rất yên tâm Vì có dì hoa chăm sóc cho Nhi Bao nhiêu năm qua Thầy không nói với quân về Nhi Vì sợ cậu sẽ đi tìm Nhi Rồi làm những chuyện sai trái Nếu cậu biết Bên ngoài Nhi sống thế nào Vậy nên đợi đến khi Cả hai đã trưởng thành Đủ chín chắn để suy nghĩ Về những việc mình đã làm Thầy mới để Quân đi Quân nhìn mộ mẹ một hồi lâu Rồi quay sang phía Nhi cầu Hà thấp vọng khẽ nói Chị, hai chúng ta gặp được nhau rồi Cũng tìm thấy mộ mẹ rồi Sau này em sẽ thay phần mẹ bảo vệ chị Nếu chị cảm thấy không hạnh phúc Em với thầy sẽ đón chị về phủ Nhì bật cười, nhưng nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má. Được nghe những lời từ em trai là cô đã yên tâm. Cuối cùng thì đứa em mà cô yêu thương nhất cũng đã trưởng thành, cũng biết đứng ra để bảo vệ chị mình, không còn nhút nhát giống như lúc còn nhỏ. Dội vàng lao đi nước mắt, vẫn còn đồng lại trên mi, nhi hết một hơi thật sâu, cố kìm nén không để cho quần thấy được dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Cô tiến lại gần chỗ quân, gian rộng vòng tay ôm chầm lấy quân. Bàn tay đặt sau lưng liền vỗ nhẹ mấy cái, nói Được, sau này em bảo vệ là chị mừng rồi. Có gì, chị sẽ nhờ em nha. Quân khẽ thở dài một tiếng, rồi chầm rãi đưa tay lên ôm lấy Nhi. Được chị ôm thế này, quân lại có cảm giác giống như ngày xưa, lúc còn bên mẹ và chị ở Thanh Lâu. Mỗi lần Quân xảy ra chuyện, mẹ và chị đều dỗ dành Quân giống như thế. Bây giờ mẹ đã mất, nhưng Quân vẫn còn thầy và chị, tuy không trọn vẹn nhưng vẫn đầy đủ yêu thương. Hai chị em nán lại mộ mẹ thêm một lúc lâu, đến tận chiều mới bắt đầu rời đi. Một quãng đường dài từ mộ, hai người không nói với nhau một tiếng, thế nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, họ vẫn đoán được người kia đang nghĩ gì. Tìm được mộ mẹ rồi, ai nấy đều vui mừng, vì cuối cùng sau ngần ấy năm, mẹ cũng có người đến thăm mộ, mà không phải lẻ loi nơi hoang vắng. Những ngày tháng cuối đời, mẹ đã không có ai kề bên. Biết rằng đã muộn, nhưng họ vẫn cố gắng làm những điều tốt nhất cho mẹ, dù mẹ không còn nữa. Đi được một đoạn đường, quân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai. Chị có định về thăm thầy không? Câu hỏi của quân khiến Nhi khừng lại đôi chút. Kể từ khi sinh ra, Nhi chỉ nhìn thấy mặt thầy đúng một lần, đó là vào ngày quân bị thầy đưa đi. Từ đó về sau, Nhi không còn thấy thầy nữa. Hình ảnh thầy trong tâm trí Nhi rất mờ nhạt, thậm chí có phần đã phai mờ Nhận ra sự im lặng của Nhi, quân liền nghĩ ngay đến việc thầy đưa quân đi, mà không đưa Nhi theo cùng. Sợ Nhi hiểu lầm, mà dừng thầy chuyện đó, Quân dội dàng lên tiếng giải thích. Năm đó thầy cũng rất muốn đưa mẹ và chị theo, nhưng mà thầy sợ về phủ hai người sẽ bị người khác hại, nên thầy chỉ đưa một mình em đi, chị đừng hiểu nhầm thầy. Chị biết mà, em không cần giải thích đâu. nhị chưa bao giờ oán hận hay trách móc thầy chuyện năm xưa, chỉ đưa một mình Quân đi, cô hiểu rõ. thầy làm như thế cũng vì muốn dèn cả đuôi đường tuy rằng nhi đã có một cuộc sống vất vả cơ cực bên ngoài nhưng chưa bao giờ cô xem đó là nỗi bất hạnh tiệm bước chân của nhi chậm rãi cô hơi cúi đầu nói chị không giận thầy đâu chị chỉ sợ thầy không muốn gặp chị thôi em ra khỏi thành tìm chị cũng chỉ vì muốn đưa chị về gặp thầy đó bao nhiêu năm qua thầy nhớ chị lắm Bây giờ không còn ai có thể làm khó chị được nữa. Chị có thể về nhà với thầy. Hơn 10 năm qua, thầy ở dậy nuôi quân khôn lớn đến tận bây giờ. Kể từ ngày biết tin hai người không còn ở thanh lâu, thầy ốm rồi gầy đi rất nhiều. Ngày nào cũng chỉ mong được gặp lại con gái. Bây giờ tuổi cao rất yếu, nguyện ước lớn nhất chính là được nhìn thấy đứa con gái suốt bao nhiêu năm xa cách. khóe mùi nhi khẽ cong lên nở một nụ cười thật hạnh phúc cô gật đầu nói với quân được rồi khi nào chị về chị sẽ nói với cậu trọng rồi cậu ra mắt thầy luôn nha vậy chị nhanh nhé thầy rất mong được gặp chị đó ừm chị biết rồi bao nhiêu năm chưa gặp thầy người mong mỏi nhất chính là nhi mới đúng ngày mẹ rời xa nhi chính là ngày nhi tuyệt vọng nhất Tưởng chừng như bản thân chỉ còn một mình trên cõi đời này, không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cũng gặp lại người thân. Như chưa từng ở với thầy, nên cô mong lần gặp sắp tới sẽ được ở bên thầy nhiều hơn, được cảm nhận dòng tay ấm áp từ tình phụ tử. Dường như khi tâm trạng vui vẻ tích cực, con đường xa tích thấp cũng trở nên ngắn ngủi. Khi bầu trời chuyển sang màu tối, cũng là lúc quân và Nhi đứng trước cửa phủ. Quân ân cần đẩy cửa để Nhi bước vào trước, còn bản thân mình thì nhanh chóng theo sau. Hai người vừa đi đến sân lớn thì bắt gặp cầu trọng và Thu đang đi cùng nhau. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng Thu vào trong tầm mắt Nhi. Những gì cô nói với quân trên đường chẳng sai. cầu trọng hiện giờ đang rất bận, làm gì có thời gian mà quan tâm đến cô đi đâu, cùng với ai cờ chứ? thấy quân và nhi đi cùng nhau, thu liền nảy sinh ý đồ, à bước dội đến trước mặt hai người, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên. dạ quan lớn mới vậy, nhi, cô cũng đi cùng với quan lớn sao? thu vừa dứt lời cũng là lúc cầu rồng bước tới chỗ bọn họ, cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát mọi chuyện trước mắt. trước những thắc mắc không mấy thiện cảm của thu, nhi vẫn cười đáp. vậy Tôi đi cùng với quan lớn. Có chuyện gì không Thu? À, ừ, cũng chẳng có gì đâu. Tại sáng tôi thấy hai người đi cùng nhau, cả chiều lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Chắc là cả ngày nay hai người bên cạnh nhau đúng không? Nhi lại không trả lời câu hỏi của Thu, mà quay sang nhìn cầu trọng. Những gì cô thấy chỉ là gương mặt tối sầm lại, cùng dáng mắt u uất của cậu. Sáng nay, lúc Nhi nhận kẹo của quân, cậu đã giận mà bỏ Nhi lại trong bếp. Bây giờ lại thêm mấy lời đầy ẩn ý này của Thu, chỉ khiến cho cầu rộng thêm tức giận. Nhi còn muốn mối quan hệ giữa hai người xấu đi, cô muốn giải thích rõ ràng, nhưng chỉ sợ cầu không muốn hiểu theo cách mà cô muốn cậu hiểu. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nhi lại rơi vào thế bí bởi mấy câu nói ẩn ý từ Thu. Quân liền lên tiếng giải dây. Chúng tôi ra ngoài cùng nhau, nhưng là do tôi nhờ Nhi một vài chuyện. Hơn nữa chúng tôi không tùy tiện ra ngoài Việc này tôi đã bảo lại với ông Đức Mong cô Thu không nên nói những điều hồ đồ Thu nghe xong thì à lên một tiếng đầy kinh ngạc Và hỏi lại Không biết chuyện quan lớn muốn nhờ Nhi Là gì mà mất tận một ngày thế Tôi nhớ Nhi là gái lầu xanh mới đến đây chưa được bao lâu Nếu là chuyện liên quan đến làng mình Thì đáng lẽ quan phải nhờ đến người có hiểu biết Chứ sao lại nhờ một người mới đến Hay là quan Thu còn chưa nói dứt câu Nhì đã chặn ngang Thu Cô đừng có nói hộ độ Tôi có nói gì quá đáng đâu Tôi chỉ là đang dựa vào suy đoán của mình mà thôi Nếu tôi có nói đúng Thì cho tôi xin lỗi Tôi cũng không có ý gì đâu Khóe môi Thu Khẽ cong lên Nở một nụ cười đầy thỏa mãn Cái miệng của ả toàn nói ra những lời cay độc Khiến nhì mặc dù trong sạch nhưng mà chẳng thể nào giải thích cho nổi. Nghe những lời thu nói, quân tức giận ra mặt, muốn nói vài lời minh oan cho chị mình, nhưng lại bị Nhi cản lại. Chuyện này là chuyện riêng của cô. Cô muốn tự mình giải quyết, mà không cần đến sự giúp đỡ của quân. Nhi hết một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi điềm đạm nói. Tôi đi đâu với ai? Đều được người lớn cho phép. Đều quang minh chính đại mà đi, Chứ không phải suốt ngày tìm cớ Lẻo đẻo theo người khác Để trèo lên vị trí không phải của mình Nếu cô cảm thấy tôi không trong sạch Vậy thì cô cũng nên xem lại chính mình Bản thường cô Cũng không tốt đẹp là mấy nhỉ Cô Thu bị mấy lời Nhi nói chẳng hồng Không phản bác lại được câu nào À ấm ức trong lòng Muốn nói chửi cho thỏa mãn Mà cầu trồng bỗng dừng lên tiếng chen ngang Mồn rồi Đừng ở đây là mồm nữa quan lớn đi đường xa chắc cũng mệt mời quan về phòng nghỉ ngơi quân khẽ gật đầu quay sang phía nhi rồi ra hiệu mới trở về phòng riêng với thái độ của Thu, quân đương nhiên không thể để yên nhưng vì không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa quân mới nhẫn nhịn vì chị mình sau khi quân đi cậu trọng liền quay người trở về phòng nhi cũng nhanh chóng bước theo cậu ngay sau đó Dù quãng sân rộng lớn chỉ còn lại một mình Thu, Thu quay lại nhìn theo bóng cậu và Nhi, trên môi liền nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chắc hẳn cậu rồng đang rất tức giận khi chứng kiến cảnh vợ mình đi cùng với người đàn ông khác. Thu khoanh tay trước ngực từ đắc à muốn biết sau chuyện lần này cậu có muốn ở bên cạnh Nhi nữa hay không? Bước vào phòng riêng, cánh cửa đóng sầm lại, gian lên âm thanh khá lớn khiến Nhi giật mình. Từ lúc ở ngoài sân đến nay Cô luôn lẻo đẻo theo cậu Không rời nửa bước Những gì cô nhìn thấy trước mắt Chỉ là một tấm lưng to lớn Kể từ lúc bắt gặp Nhi Đi cùng với quân cả một ngày dài Đến một cái liếc mắt cầu trọng cũng không để ý đến Nhi Bình thường Nhi nói chuyện Với người đàn ông khác thôi Cậu đã khó chịu ra mặt Hôm nay lại đi một ngày dài dưới quân bên ngoài Chắc cậu không muốn nhìn mặt Nhi Mấy ngày liền mất Nhi lẻo đẻo bước theo chân cậu, bầu không khí tĩnh lặng khiến tình hình càng thêm căng thẳng hơn. Nhi đưa tay giữ lấy áo cậu, rồi tiến gần cậu thêm một chút. Cô hắn giọng nói nhỏ: "Cậu đợi em với Cậu chồng chầm rãi quay người lại, Nhi cũng dần buông tay khỏi người cậu. Cô khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang cố ý né tránh ánh mắt sắc lạnh. Nhi biết bản thân không làm chuyện sai trái. nhưng để đối mặt với cậu cô chưa thực sự có can đảm cậu trọng mỉm cười nhẹ nhàng nâng cầm gì lên đối diện với mình cậu cúi xuống đặt lên môi nhi một nụ hôn hành động bất ngờ của cậu khiến nhi không kịp phản ứng cô dội vàng đặt tay lên ngực cậu rồi nắm chặt lấy khoảng áo trước ngực như không dám phản kháng mà chỉ biết đứng im chờ đến khi nụ hôn kết thúc Cậu đưa tay, nhẹ nhàng dán lòn tóc Nhi ra sau gáy, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp bằng ánh mắt triều mến. Cậu hán giọng hỏi. Em đi đường có mệt không? đang gì chưa? Nhi còn tưởng cậu sẽ giận không nói chuyện với Nhi, vì Nhi bỏ ra ngoài cùng với quần cả một ngày dài. Bây giờ nhìn thái độ của cậu trọng, không giống như một người đang giận dữ. Nhi khẽ nghiêng đầu hỏi. Cậu không giận em sao? Giận chuyện gì? Em làm điều gì sai trái khiến tôi giận sao? Thì chuyện em ra ngoài cùng với quân cả một ngày đó Em tưởng cậu sẽ không quan tâm đến em nữa chứ Cậu trọng khẽ thở dài một tiếng Cậu cối người tựa đầu vào hõm cổ Nhi Cả ngày nay không được gần gũi với Nhi Cậu sắp phát điên vì nhớ cô Về được nhà là tốt Không về được nhà mới đáng lo Chẳng phải em nói lúc ra ngoài đã nói với thầy rồi sao? Em bảo thầy rồi tôi còn giận chuyện gì nữa chứ Nhi Em đi cả một ngày rồi Tôi nhớ em đến chết mất Cậu ôm chặt lấy Nhi Khóe môi Nhi khẽ mỉm cười Rõ ràng sáng nay lúc quân cho Nhi kẹo Cậu trọng còn giận dỗi, Dùng dằn bỏ đi Thế mà khi biết tin cả ngày nay Nhi ra ngoài cùng với quân Lại không một lời trách móc hay tức giận Nhi thực sự không hiểu Rốt cuộc tâm tình của cậu trọng ra sao Nhi không phản kháng mà cứ để yên cho cậu tùy ý Bởi cô biết nếu bản thân có phản kháng cũng chẳng thu lại được kết quả Cậu trọng nghiêng đầu hôn lên cổ Nhi Thấy cô không một chút phản kháng, cậu bắt đầu hoài nghi Em không cấm tôi đồng vào người em nữa sao? Cậu là chồng của em, sao em phải cấm chứ? Mà sáng nay cậu làm gì với Thu trong phòng riêng thế? Trâu phòng câu hỏi bất ngờ khiến cho cậu trọng chưa kịp nhớ ra còn nhi thì nhớ như in không sai một ly sáng nay trước khi cùng với quân rời khỏi phủ nhi có ghé qua phòng sách để báo với cậu một tiếng nhưng lại nghe thấy tiếng cậu và tù nói chuyện trong phòng nên đành thôi nhi biết cậu đang bàn chuyện làm ăn nên không làm phiền tới cậu có điều chính vì sự xuất hiện của thu trong phòng nên nhi giận luồn ấm ức suốt cả ngày Trong lòng cô như có một vật gì đó đè nặng lên Cô vợ nhỏ hỏi cậu câu này Phải chăng đã nhìn thấy rồi hiểu lầm chuyện gì không Cậu trọng đưa tay kéo sát như vào người mình Cô thu người như một con mèo nhỏ Ánh mắt đầy trách móc Cậu trả lời em rồi làm gì thì làm Hơi thở ấm nóng phà lên cổ nhi Giọng nói trầm thấp quen thuộc lại gian lên bên tay Tôi bàn công chuyện với Thu, chẳng phải tôi đã nói hai chúng tôi chỉ có quan hệ làm ăn chung thôi sao? Em không hỏi chuyện đó, em muốn biết cậu có làm gì quá mức bạn bè với cô ta không? Giọng như càng về phía sâu càng nhỏ nhưng đủ để cho cậu nghe rõ từng chữ. Có điều cậu trông không thấy phiền hà hay bực bội, ngược lại còn cảm thấy rất vui bởi như còn quan tâm, là còn yêu cầu Cậu hôn nhẹ lên trán Nhi rồi giải thích. Tôi không có làm chuyện gì quá mức với cô ta hết. Có em là đủ rồi. Thật không? Thật chứ. Tôi đã bao giờ nói dối em đâu. Tạm tin cậu lần này. Ánh mắt Nhi vẫn chứa đựng sự nghi hoặc. Dường như cô chưa hoàn toàn tin tưởng những lời cậu nói. Thu là một kẻ chiêu trò Có thể nhận lúc nhì không có nhà mà bày trò bỉ ổi khiến cậu rơi vào trông trọng, như dẫn nền cảnh giác hơn với hàng người như thu. Nhi? Nghe có tiếng người gọi tên, như giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Dạ, cậu gọi em. Đi từ sáng tới giờ em đang gì chưa? Dạ rồi, em có ăn một chút bên ngoài. Sao cậu hỏi vậy? Thì em ăn rồi, như tôi thì chưa? Cậu trọng vừa dứt câu. Cương mặt Nhi liền trở nên lo lắng Không phải gì cậu đợi như về Đến tận bây giờ Vẫn chưa có thứ gì bỏ vào bụng đó chứ Cậu đợi em một lát Em xuống dưới bếp nấu đồ ăn Mang lên cho cậu nha Mà cậu cũng lạ Thấy em chưa về thì cứ ăn trước đi chứ Sao lại nhìn đói đến tận bây giờ Nhi buồn dài câu trách móc Rồi quay người rời đi Nào ngờ bước chân chưa đi được bao lâu Thì bị một lực kéo lại như quay đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị cậu bế trên tay cậu cúi đầu nhìn Nhi mỉm cười nói đồ ăn của tôi ngay trước mặt cần gì phải đi đâu xa Nhi nhanh chóng hiểu ý em không đùa đâu cả ngày hôm nay đi bên ngoài mệt lắm em không đủ sức để cậu chồng trao mày tỏ vẻ khó chịu tôi đã cho em ra ngoài cả một ngày Thế mà bây giờ đáp lại tôi bằng câu này sao? Thì em mệt thật mà cậu, cậu tha cho em, nha. Không, giới thương của em cũng đã lành. Tôi đợi mấy ngày, rất lâu em biết không? Hôm nay em có cầu xin cũng không được. Quang đã, cậu trọng. Nhi liên tục phản kháng, bàn tay nhỏ vẫn đánh vào ngực cậu không ngưng. Có điều sức lực của Nhi so với cậu chẳng thấm tháp vào đâu. Cũng chỉ Nhi mấy cái vỗ mũi. nhìn bản thân đang ngày một gần giường hơn nhi bắt đầu cảm thấy sợ hãi cậu rồng đặt nhi xuống giường không nói nhiều lời cậu trực tiếp cởi những chiếc cúc áo trên ngực để lộ khuôn ngực rắn chắc nhi đặt tay xuống giường dùng lực đẩy lùi người về phía sau cô nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi giọng đầy run rẩy cậu cậu không thương em nữa sao nhìn vẻ mặt nhi lúc này Cậu biết cô lại bắt đầu dở trò kể khổ. Bây giờ dù cho nhi có cầu xin thế nào thì cũng vô ích. Khóe môi cậu khẽ công lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu này phải để tôi hỏi em mới đúng chứ? Bao nhiêu lần em đã từ chối tôi? Hay là em có người khác? Em, em không có người khác. Chỉ tại... nhi trừng mắt, lớn tiếng quát lại cậu. Tại sao? Sao lại không thích tôi đồng vào người em? Tại em sợ đau Lần nào cũng vậy hết Cậu chỉ được cái nói suông thôi Chẳng bao giờ cậu làm đúng như lời mình nói Sau mỗi lần Đều rất đau Nhưng ngồi thẳng lưng Không còn dáng vẻ sợ hãi như khi nãy Có người vợ nào lại không muốn gần gũi Với chồng mình cơ chứ Nhưng sau mỗi lần ân ái Người chịu đau lại là nhi Mỗi sáng thức dậy với cơ thể Đầy dấu hôn, bầm tím Mệt rã rời Khi di chuyển Thân dưới đều đau rát, khiến cho Nhi cả ngày chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Nhìn cô vợ nhỏ ấm ức đến sắp khóc, cậu trọng liền thu lại dáng vẻ hùng hồn của mình khi nãy, cậu chậm rãi tiến đến chỗ Nhi, mơn trớn gò má Nhi mà an ủi. "Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi lại làm cho em đau như thế. Lần này tôi hứa sẽ không như thế." "Em chẳng tin, hứa là nghề của cậu." "Tôi nói thật mà." Sẽ không làm em đau Nhị lắc đầu phản kháng Tin lời cậu thì ngày mai như chỉ có nước nằm liệt giường Chứ làm gì có cơ hội mà bước xuống giường nổi Nhị vẫn chưa thực sự sẵn sàng Cậu trọng khẽ thở dài một tiếng Dù như không đồng ý Nhưng cậu vẫn luôn muốn thuyết phục Lần này cậu không muốn bỏ cuộc dễ dàng Tôi hứa Lần này nhất định sẽ không đau Được không? Nhị trả lời tôi Nhi vẫn im lặng không đáp Cậu đột ngột kéo Nhi sát vào người Nhìn thẳng vào mắt cậu Nhi ngập ngừng không dám nói Vì Nhi muốn có quyền lựa chọn Nên cậu trọng không thúc giục Nhưng mà trong lòng lại vô cùng Mong chờ Được khoảng chừng một lúc lâu Nhi định lên tiếng Thì bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa Đôi mắt cậu trọng đỏ rực Bàn tay nắm chặt lấy ga giường đầy tức giận Nửa đêm Còn chuyện gì cần cậu giải quyết? Nghĩ đến việc như đang trả lời Mà bị chen ngang Khiến cho cậu giận không nói nên lời Nghe tiếng động Như dội dàng đẩy cậu ra xa Cô đưa tay chính lại quần áo cho ngay ngắn Dội dàng hỏi Bên ngoài có người gọi cửa Để em ra xem ngay lúc nhị định nhân cơ hội chạy trốn Thì bị cậu trọng giữ lấy Không cần ra Cứ để kệ dậy đi Chuyện của chúng ta quan trọng hơn Không được đâu cậu, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao? Cậu để em ra xem. Ở trong đây. Lần này cậu trọng thực sự nghiêm túc. Nhìn nét mặt cậu không hề giống như một người đang đùa. Không phải gì muốn từ chối cậu, nên mới nhất quyết ra mở cửa. Chỉ là cô sợ có việc quan trọng, nên mới có người tìm đến giữa khuya. Biết tính cậu, cứng đầu, cố chấp. Vì đành hạ mình xuống nước năn nỉ. Cậu à... Cậu ra xem ai đi ạ Chuyện của chúng ta Em đồng ý khóe môi cậu rồng khẽ cong lên Nở một nụ cười thỏa mãn Em có chắc chắn với quyết định của mình không đó Em không sợ đau sao Thì cậu hứa sẽ không làm em đau rồi mà Cậu mau ra xem ai ở ngoài cửa đi Lỡ có việc gì quan trọng Thì còn giải quyết Xong việc em phải nhớ giữ lời đó Nhi gật đầu khẳng định chắc nịch những lời cô đã nói ra đương nhiên sẽ không rút lại và chỉ khi đồng ý với cậu cậu mới chịu buông tha cho cô cậu trọng rời khỏi giường đi thẳng đến chỗ cửa chính âm thanh có két từ tấm bản lề đã rỉ sắt dang lên trong đáy mắt cậu trọng nhanh chóng hiền lên hình ảnh quen thuộc của một người đàn ông nhưng ngồi trên giường nhoài người ra phía cậu nhìn thân hình cao lớn của cậu che khuất khiến cô chẳng thể biết người đứng bên ngoài Giờ này là ai Cô chỉ nghe loáng thoáng bền tài Tiếng cậu đáp Thầy đến tìm con ạ Một tiếng thầy nhanh chóng lọt vào tai nhi Cô ngơ ngác chừng vài giây Rồi vội vàng chỉnh lại quần áo Đứng dậy chuẩn bị đón tiếp Ông Đức nhìn cậu trọng Mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Thầy đến giờ này Có làm phiền hai đứa quá không Tại sáng hai đứa không có trong phòng Nên thầy không tiện gặp mặt và không phiền thưa thầy con mời thầy vào trong uống nước ông đức chậm rãi bước vào bên trong nhìn thấy ông nhi liền cúi đầu chào hỏi theo đúng lễ nghĩa để đến khi ông đức ngồi xuống cô lập tức rót một chén trà ấm mời ông và con mời ông chủ uống nước ông đức nhìn nhi với vẻ ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nhắc nhở con bé này sao lại gọi ta là ông chủ phải gọi bằng thầy mới đúng chứ Con lấy thằng trọng rồi, là dâu nhà này chẳng lẽ lại không biết cách xưng hô. Dạ, con xin lỗi. Thế Nhi có vẻ run sợ, ông Đức mỉm cười cho bầu không khí bớt căng thẳng. Không biết trong suốt khoảng thời gian ông vắng nhà, bà Lệ đã chèn ép Nhi nhiều điều, nên mới không dám thay đổi cách xưng hô. Những lời ông Đức nói khi nãy khiến Nhi vô cùng ngạc nhiên. Trước đây, Nhi vẫn luôn có suy nghĩ Ông Đức sẽ ghét nhi giống như bà Lệ Nào ngờ tính tình ông Đức Lại dễ chịu hơn bà Lệ rất nhiều Cậu trọng ngồi xuống đối diện với ông Đức hỏi Thầy đến đây tìm con có chuyện gì không? Thầy đến để bàn giao một số công việc Ở mấy cửa hàng trong làng Và trên huyện cho con đó Bàn giao cửa hàng Không phải chuyện này thầy đã nói với con Và phố Trước khi thầy giàu thành trùi sao? Sao bây giờ lại phải bàn giao lại? đã có chuyện gì xảy ra sao ạ trước những câu hỏi dồn dập liên tục của cầu trọng ông đức chỉ thở dài một tiếng ánh mắt ông nhìn thắng vào cậu không phải đang dò xét hay kiểm tra mà sâu trong đáy mắt ẩn chứa một nỗi niềm khó nói giờ cửa hàng thì giao lại hết cho con quản lý còn thằng phố nó không làm nữa cầu trọng dần cảm thấy có chuyện gì đó không ổn liền hỏi Sao phú không làm nữa thưa thầy, có chuyện gì sao? Nó không thích mấy công việc này, muốn tự mình làm ăn riêng. Nó không báo gì với con sao? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cầu trọng, ông Đức liền hiểu cầu trọng hoàn toàn không biết về chuyện cầu phú rời bỏ cửa hàng. Ngày ông từ Kinh Thành trở về, cầu phú đã đến gặp riêng ông để nói chuyện này. Cuộc sống của cầu phú từ nhỏ thế nào, ông là người biết rõ. Cậu Phú là con của vợ hai mà ngay chính mẹ cậu cũng có xuất thân không được trong sạch Tuy không nói ra thành lời nhưng thái độ đã thể hiện rõ điều đó Người ngoài đều dùng ánh mắt coi thường để nhìn cậu Thật lòng thì ông Đức dành tình cảm nhiều hơn cho cậu Phú Vậy nên lúc nào muốn rời khỏi phủ làm ăn riêng Ông đã kịch liệt phản đối Có điều sau một khoảng thời gian nói chuyện qua lại Ông đành gật đầu đồng ý với tính cách ngang ngược của cậu phú. Cậu phú đi rồi nên ông cần một người thay cậu phú, tiếp tục quản lý những cửa hàng trước thuộc về cậu ta. Ông Đức không lên tiếng, cậu trọng cũng chẳng dám nói năng. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Nhị đứng kế bên cậu chẳng dám hò he. Bởi chuyện này cô không nên can dự. Nhưng mọi thứ im lặng mãi như thế này cũng không phải cách. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu, Nhi đã cảm nhận được cậu phú có tình cảm đặc biệt dành cho mình. Vậy nên cho dù đang giả ngốc, Nhi vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Nhi phần nào đoán sai được tính cách của cậu phú, nên việc cậu phú đột nhiên rời khỏi Vũ là một điều rất bất thường. Bộ không gian tĩnh lặng trong phòng nhanh chóng bị phá dở bởi giọng nói của ông Đức. Trọng à, con thấy việc này thế nào có được không? Ông nhìn cậu với ánh mắt chờ mong Thế nhưng đáp lại là nụ cười gượng gạo Cùng với vẻ mặt ngạc nhiên Không hiểu chuyện của cậu Thầy đang nói về việc cậu phố rời khỏi vũ Sao lại hỏi ý kiến của con Cậu phố muốn đi đâu là quyền cậu ấy Con đâu có tư cách mà xen ngang Ông Đức tuổi đã cao Không thể tiếp quản Nên mới muốn đưa hết cho cậu chồng quản lý Cậu chồng không phải loại người lười biếng. thế nhưng cậu không thích chung đụng đồ riêng của người khác. Ông Đức lắc đầu cười trừ, tưởng cậu chồng không biết, liền giải thích. Thầy không có nói đến chuyện đó, thằng phố đã quyết, thì không có ai ngăn cấm được nó. Ý thầy là mấy cửa hàng trước đây thì giao cho nó, bây giờ thầy giao lại cho con, con giúp thầy tiếp quản có được không? Cậu trọng không để ông Đức đợi lâu, mà nhanh chóng lên tiếng. Về việc quản lý cửa hàng của cậu phú, con nghĩ thầy nên tìm người tiếp quản thầy nó. Còn con, con sẽ chỉ tiếp quản những cửa hàng của con mà thôi. Trọng à, con nói vậy là sao chứ? Thầy biết tiếp quản thêm cửa hàng sẽ khiến cho con vất vả, nhưng vẫn sẽ có người làm phụ con. Con không muốn chung đụng với bất kỳ ai. Tiếp quản mà thầy nói là thay thế. Thầy muốn con thay thế cậu phú làm việc trong khoảng thời gian, Cậu ta tự do bên ngoài, rồi đến khi cậu ta về sẽ giao lại cho cậu ta đúng không? Thầy à, còn không có nhiều thời gian đến thế. Phải đến mấy giây sau thì cậu mới tiếp tục nói. Số tài sản đó thầy dành cho con trai của người vợ bé, còn không có trách nhiệm phải thay thế bất kỳ ai. Việc của con còn nhiều, không hơi đâu mà giải quyết những chuyện khác. Ông Đức không lên tiếng, cũng chẳng trách cậu chồng lấy một câu. Khi cậu không nghe theo lời mình Ông biết chuyện ông ra ngoài có người phụ nữ khác Và còn đưa người phụ nữ kia Và đứa con riêng về nhà Là sai trái Ông đã phải chịu sự ghẻ lạnh Xa lánh từ người vợ Đầu ấp tay gối Cứ nghĩ đó là hình phạt lớn nhất Mà ông phải chịu Nhưng không phải Hình phạt lớn nhất chính là sự mất mát Về tình cảm của những người Từng rất yêu thương ông Đó là vợ là con ông Từ trước đến nay, cậu Đức vẫn luôn ảo tưởng cậu trọng hiểu chuyện nên không trách ông, chuyện ông có người khác. Bao nhiêu năm qua, cậu không trách ông vì cậu muốn gia đình êm ấm. Nhưng sâu bên trong, trái tim cậu đã có một vết thương rất lớn. Ông đã dành quá nhiều tình cảm cho cậu Phú và cậu trọng đã sớm nhìn ra. Cậu trọng đương nhiên có sự ghen tị, nhưng sự ghen tị ấy lại chôn sâu trong tim. Nhìn chén trà đã nguội hồi lâu Ông Đức ngẩng đầu lên đối diện với cậu trọng Chuyện tiếp quản cửa hàng Nếu con không thích Thì thầy cũng không ép Thật ra thầy không có ý Muốn còn thầy thấy ai hết Thầy chỉ là muốn con tiếp quản cửa hàng thôi Cũng chẳng còn chuyện gì khác Thầy về phòng đây Ông Đức dịnh tay xuống bàn làm trụ Biết chân ông yếu Cậu trọng liền đưa tay ra đỡ Nhìn bàn tay con trai đang đỡ lấy mình Ông Đức bỗng cảm thấy a ngũi, thì ra cậu trồng cũng không ghét bỏ ông. Từng bước chân chậm rãi của ông Đức tiến về phía trước, dừng lại ở phía cửa, ông Đức quay lưng về phía cậu trồng nói Đúng là trước đây, thầy đã dành tình thương cho thằng Phú nhiều hơn, nhưng không phải vì thế mà thầy bỏ rơi con. Bây giờ thầy đối với hai đứa con là như nhau, chuyện lúc trước, thầy xin lỗi, mong con đừng ghét thầy. đáp lại ông là một khoảng không tĩnh lặng cậu trọng không trách móc cũng chẳng nói nửa câu ông đức cúi đầu xuống dường như đã nhận ra được câu trả lời nên rời đi cánh cửa gỗ đóng lại vang lên một âm thanh khá lớn chuyện trước kia của ông đức nhi đã được nghe dị út kể hiểu một phần quá khứ trong phủ nhi cũng đồng cảm với bà lệ thái độ của cậu trọng đối với ông đức khi nãy nhi không biết vậy là đúng hay sai vì của Nhi là ở bên cạnh Và giúp đỡ cậu mà thôi Cô tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc Nhẹ nhàng nói Cậu mệt rồi chúng ta đi ngủ thôi Nhi hiểu những dứt giả Những mệt mỏi mà cậu chồng phải chịu đựng Bản thân cô lại chẳng thể làm gì cho cậu Vậy nên ngay từ những hành động nhỏ nhất Cô cũng muốn khiến cậu vui Để sự mệt mỏi ấy dời bớt đi Giọng nói ấm áp, quen thuộc Thì thầm bên tai. Hôm nay còn biết an ủi tôi sao Nhi đáp Mọi lần là cậu an ủi em Hôm nay để em an ủi lại cậu Cậu không thích sao Cậu trọng thở vào nhẹ nhõm Thích Có cô vợ ngốc bên cạnh tôi thấy ổn hơn nhiều rồi Em không có ngốc mà Ừ thì không ngốc Được chưa Cô đã hết ngốc từ rất lâu Bây giờ Nhi không còn là Nhi ngốc Dễ bị dụ dỗ như trước Vì hết ngốc nên Nhi không thích ai nói bản thân ngốc Cậu trọng xoa đầu Nhi Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô một cái rồi mỉm cười Nhi mãi mãi vẫn là Nhi ngốc Nhưng sự ngốc của Nhi chỉ xuất hiện Mỗi khi ở gần cầu mà thôi Nhất là những lúc bị cầu dụ dỗ Gương mặt cậu trọng bắt đầu có những biểu cảm khác thường Ngay cả trong suy nghĩ Cũng dần có những thứ không được trong sáng Giọng nói gọi tên Nhi Đầy ủy mị Dì à, tôi muốn có con Cô khẽ nghiêng đầu hỏi Cậu sao bỗng nhiên cậu lại nói như thế Chuyện có con chúng ta đã tính đến đâu Thì bây giờ cùng nhau tính Hay là em không muốn có con với tôi Không phải là do quá đột ngột thôi cậu à Em chưa chuẩn bị sẵn sàng gì cả Dù sao thì có một đứa con nít trong nhà Bộ không khí cũng vui vẻ hơn Nhưng Nhi vẫn còn ngại một điều rằng Thu vẫn còn ở đây Lỡ Nhi mang thai rồi Thu biết Nhi sợ ả sẽ không để yên cho con cô Cậu trọng vẫn không rời khỏi Nhi Trong đầu cứ xuất hiện nhiều suy nghĩ Nếu hai người có con Cậu nghĩ mối quan hệ giữa mẹ cậu và Nhi sẽ tốt hơn Và điều quan trọng hơn hết là cậu muốn có con Muốn có một đứa con để bồng bế Xung quanh hai người hiện tại chẳng còn mối lo ngại gì nữa sự im lặng kéo dài không bao lâu thì Tai Nhi truyền đến giọng nói quen thuộc: Nhi ý em thế nào? Em muốn có con không? Nhi khẽ cúi đầu xuống, ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt. Cô ngập ngừng, đôi môi lắp bắp mãi mới thành tiếng: Em có. Cậu cúi đầu thì thầm bên tai Nhi những lời ngọt ngào. Đêm nay giấc giả cho em rồi. Cậu à, nhẹ thôi, em sợ đau Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng với em Buổi sáng, những âm thanh ồn ào bên ngoài truyền vào phòng khiến cho dì tỉnh giấc Trên cổ, dài, ở đâu cũng thấy những vết bầm tím Không thì những dấu hôn vẫn còn sau một đêm mặn nồng tuy có mệt, nhưng không đau Mỗi lần cậu chạm vào người nhi Đều ân cần hỏi hàng của có bị đau không Toàn thân nhi bây giờ ê ẩm Mỗi lần di chuyển, hạ thân đều cảm thấy rất đau đớn. Trời cũng đã sáng, cô muốn xuống bếp một chút, nhưng lại không thể nhấc đổi chân lên. Quay sang thì thấy cậu chồng vẫn còn đang ngủ. Cô cố nhích người gần phía cậu, rồi nhẹ nhàng nằm đè lên người cậu. Như nhấn người về phía trước, hôm lên cậu, cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai: Cậu dậy đi, em đói quá. Cậu trọng ơi! Như liên tiếp gọi tên. Cho đến khi cậu bắt đầu có phản ứng. Có lẽ do đêm qua quá hăng say nên cậu mới ngủ như thế. Còn bình thường như nằm bên cạnh cậu, Chỉ động đầy một chút là cậu đã tỉnh. Hai mắt cậu mở to, đầy ngạc nhiên, bàng hoàng rồi hỏi. Gì? Em làm gì trên người tôi thế? Người cậu em hơn đệm nên em muốn nằm. Không được, em mau xuống đi. Tôi đưa em đi thay đồ. Sao lại không được chứ? Chẳng phải cậu thích Nhi làm thế này lắm sao? Mỗi lần nói, Nhi đều cố ý dùng cơ thể chạm vào người cậu. Sau mỗi lần quan hệ, Nhi biết không nên động vào chỗ nào của cậu. Vậy nên, cô mới cố tình làm như thế. Cậu trọng biết rõ Nhi đang trêu, nhưng cậu lại không thể làm gì. Đêm qua, cậu hành cô đến tận sáng. Có điều, Nhi cứ làm những hành động như thế, cậu không chắc có thể kiểm soát được bản thân. cô gái nhỏ trong lòng liên tục cựa quậy mỗi lần di chuyển đều chạm vào giới hạn của cậu cậu trọng đã phái kiềm chế đã giữ tinh thần thép để không bị lung lay thấy cậu trọng cố gắng như thế nhưng lại càng thêm thích thú cô muốn cho cậu biết cảm giác bị treo đùa mà không thể làm được gì nó ra sao để cho cậu không bắt nạt nhi thêm cậu trọng trao mày đầy khó chịu Nhìn gương mặt cậu rõ ràng là đang rất chịu đựng Nhưng sự chịu đựng đó Đã đi tới giới hạn Không thể nhẫn nhịn thêm Cậu dòng tay về phía trước Ôm chặt lấy Nhi Nhi à tôi biết lỗi rồi Sau này tôi sẽ không treo chọc em nữa Dừng lại có được không Tôi không nhẫn nhịn được thêm Em không muốn Cậu lúc nào cũng bắt nạt em hết Hôm nay em phải cho cậu một bài học Ngoan xuống dưới đi Tôi sẽ không treo em nữa Nhị lắc đầu phản đối. Thế nhị cứng đầu lại càng thêm quá đáng, cậu trọng tức giận lớn giọng quát. "Nhị, em có thôi đi không?" "Cậu, cậu dừa quát em sao?" "Không, không phải, tôi..." Cậu trọng cứng hồng không nói thêm một lời, "Ai bảo cậu lớn tiếng với vợ mình?" Như Trừng mắt nhìn cậu, rồi dịnh tay xuống giường ngồi dậy, cậu đã không thích Nhi cũng không muốn ép. Dù cơ thể đang đào nhất, nhưng Di vẫn cố gắng rời khỏi người cậu. Lớn tiếng quát vợ, cậu trọng vội vàng ngồi dậy, tiến đến gần chỗ Nhi. Cậu nắm lấy tay Nhi, xuống nước, nói chuyện. Nhi à, tôi xin lỗi, tôi không có ý lớn tiếng với em. Tha lỗi cho cậu lần này đó. Tôi biết rồi. Cậu trọng mỉm cười rồi nhanh nhẹn bé Nhi vào trong phòng thay đồ. Cũng may... như không để bụng chuyện khi nãy nếu không cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào để dỗ dành cô. Kính thưa quý vị chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện phần gái lầu danh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục lắng nghe tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Độc truyện Chị Dỗ.